anh hãy giới thiệu cùng quý thính giả, truyện dài giấc mơ của người làng qua hai giọng đọc tác giả và hồn đạo. Hãy mình choáng thức giấc như một phản xạ tự nhiên sau rất ngủ nồng nực. Nàng hất tấm chăn mỏng sang một bên, dần mệt mỏi ngồi dậy, tựa lưng vào vách. Nàng thấy rõ tim mình vẫn còn đập mạnh vì kinh hãi. Nỗi kinh hãi còn đọng lại sau một cơn ác mộng. Mồ hôi vã ra trên trán và thấm ướt đầm đìa sau lưng chiếc áo trắng. Nhìn ra cửa sổ, hạ thấy mảnh vườn bên hông nhà vẫn dày đặc trong bóng tối, chứng tỏ còn sớm lắm. Bây giờ đang là giữa mùa hè. Thường thì chưa đến 5 giờ, trời đã mở mở sáng Hạ vói tay bật đèn rồi bước xuống nhẹ nhẹ đi vào bếp lấy khăn lau mặt Rồi mở tủ lạnh cầm chai nước ra tu ở ngực Bố mẹ nàng và hai đứa em đều đang còn say giấc trên lầu Dưới nhà ở tầng chính này Chỉ có cái giường nhỏ kê sát vách phía trong Ngay bên cạnh những khung cửa ăn thông xuống bếp Nhà Hạ là cửa hàng bán vải nằm trên con phố chính của huyện. Phố cổ căn nào cũng hẹp ngang, mà bố mẹ Hạ lại tham lam chất quá nhiều mặt hàng, nên chỉ còn đủ chỗ kê cái rừng cá nhân để Hạ nằm ngủ, mà mục đích chính là để giữ nhà, để phòng trộm cải cửa ban đêm. Uống gần hết chai nước lạnh, Hạ quay lên nhà thì bà mẹ thì trên gác bước xuống, đứng ở chân thang lo âu nhìn Hạ hỏi. Có việc gì mà dậy sớm thế hả con? Hạ cười cho mẹ an lòng. Có gì đâu mẹ, tại con nằm mơ, giật mình thức dậy khát nước khô cả cổ. Bà mẹ nhìn con một chút rồi quay lên lầu. Thôi, ngủ lại đi, chắc giờ độ 5 giờ. Hạ nhẹ nhàng nằm xuống, kéo tấm chăn phủ lên ngực. Hạ biết trước sẽ rất khó ngủ lại. Rứt chim bao hải hùng vừa đánh thức hạ, làm nàng cực kỳ hoang mang, đầu óc chăn trở vì nó khác hẳn. Những giấc mơ trước đây Những giấc mơ bắt đầu từ một tai nạn của Hạ Lồi lại 4 tháng trước Một buổi chiều Hạ trở cô bạn thân là Đỗ Kim Phụng Trên chiếc không đa từ thị xã Trở về huyện Khi ngang qua bãi đất trống Vốn là cánh đồng bỏ hoang Vì đang nằm trong diện quy hoạch của huyện Dự trù xây khu công nghiệp Thì trời bóng tối sầm lại Mây xám ùn ủn, ủn từ đâu bất chợt kéo đến, rồi sấm chớp lập lè như giận dữ. Phụng ngồi phía sau đập vào vai Hạ và hối. Này, bóng nhanh lên Hạ ơi, mưa sắp sập xuống rồi đấy, cả tao với mày không có để nào mạo mưa cả, nhanh lên. Hạ không nói gì, giữa tay ga tăng vào tốc độ trên con đường đất gập cành chạy giữa cánh đồng. Vài người đi bộ nhớ nhát dạo bước vì cả một quãng đường dài không có chỗ nào chú mưa. Dâm 3 chiếc xe máy từ phía sau lao vọt lên qua mặt Hạ và Phụng Hạ cằn nhằn bưng qua Đại nói hôm nay nắng to mà tự dưng lại mưa Phụng hứng hở đáp Trời ơi, dự báo thời tiết của đài thì có khi nào đúng đâu Rồi Phụng lấy điện thoại di động gọi về nhà cho đứa em Giọng Phụng ưu tư lẫn trong tiếng gió vù vù thổi Tú hả, chị Phụng đây Ừ, tao tưởng hôm nay trời nắng Nên sáng nay tao đổ hết đỗ với lạc xa phơi Hai cái mẹ đã trên thèm đầu nhà ấy Mày chạy ra mày bưng vào đi không tự ướt hết nhé Cái Độ nửa tiếng là tao về tới nhà thôi Thôi không nói nữa Chạy ra bưng vào mau Phụng chưa dứt câu thì một tiêu chướp Lé sáng từ trời đánh vụt xuống hút thẳng vào chiếc điện thoại cầm tay của Phụng Rồi tiếp theo ngay là tiếng sấm cầm vang Như đại bác nổ ngay trên đầu Hạ và Phụng té văng ra mỗi đứa một nơi Điện thoại cầm tay của Phụng vỡ tan thành từng mảnh Chiếc không đa cũng lăn cảnh sang bên cạnh Cháy xém bánh sao khét lẹp mùi cao su. Khoảng 10 phút sau mới có chiếc ô tô chở hàng tình cờ chạy tới. Tài xế dừng lại, nhảy lao xuống hãi hồng nhìn quang cảnh ghê sợ, rồi gọi điện cho xe cấp cứu. Khi công an và đoàn cứu thương đến thực hiện trường thì phục và Hạ đã chết từ lâu. Ngay khi bị xét đánh, hai cái xác được chở gấp vào nhà thương huyện. Từ bác sĩ, y tá cho đến toàn thể nhân viên các ngành đều hết sức xúc động, hoàng sợ đưa mắt nhìn nhau vì lần đầu tiên có hai cô gái bị xét đánh chết. Toàn thân hạ không để lại dấu vết gì, nhưng riêng phụ thì mái tóc dài bị cháy xém và rách bung một nửa thân áo từ cổ chạy xuống bụng. Bác sĩ làm đủ mọi thủ tục cần thiết nhưng không cứu được cô nào. Bệnh viện thông báo tin buồn cho thân nhân rồi chuẩn bị đưa hai cô xuống nhà xác. Bấy giờ là khoảng 7 giờ chiều, bên ngoài sấm chất đã ngưng hẳn, mặt trời lại ló dạng sau cơn rông mở mịt vừa tan biến. Bệnh viện bố trí cho Hạ và Phụng mỗi người nằm một phòng riêng để thân nhân đến viếng trước khi thiên xác xuống nhà xác. Nhưng quá nửa đêm, bỗng Hạ mở mắt tỉnh lại. Bà Tiếp, mẹ Hạ đang ngồi trên mét giường, chan hỏa nước mắt, đứng bật lên, nắm lấy bàn tay con gái và kêu lớn. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, con tỉnh rồi à, ôi trời ơi con ơi, con ơi Hạ ơi, dậy đi con ơi, con làm mẹ sợ quá, mở mắt cho con ơi, mẹ đây, mẹ đây con ơi. Ông Tiếp đang ngồi rú rượi ở góc phòng, nghe vợ nói, lao nhanh lại, và quả thực thấy Hạ vừa mở mắt ngư ngát nhìn quanh. Ông hồi hộp đặt bàn tay lên vai Hạ và nói. Con ơi là con ơi, con làm bố mẹ hãi quá, cứ tưởng mất con rồi. Bà Tiếp ngắt lời, Thì mất rồi chứ còn gì nữa, bác sĩ đã xác minh là không cứu được nữa mà. Hai đứa em con nó vừa ở đây về, chúng nó khóc to quá, bố mẹ phải bảo chúng nó về nhà ngủ. Con ơi, con có nhìn thấy mẹ không ạ con? Hạ vẫn không nói lời nào, dù ánh mắt rất hoan hỉ. Ông Tiếp nhìn con chợt tắt ngay niềm vui vì không thấy Hạ nói năng gì cả. Nếu con gái ông sống lại mà mất trí, thì trả thà xuôi tay nhắm mắt còn hơn. Ông quay nhìn vợ, rồi giật nhẹ bàn tay Hạ và lo âu hỏi. Con có nhớ gì không con? Bà vợ vội tiếp ngay. Ừ, con ơi, con, con có nhớ cái gì không con? Con bây giờ là con đang nằm ở bệnh viện, chứ không phải ở nhà mình đâu nhá. Mà con có biết tại sao con nằm ở bệnh viện không con? Hạ ngước mắt nhìn mẹ và câu đầu tiên nàng hỏi. Ờ... Ừ... Cái Phụng nó đâu rồi hả mẹ? Nó nó có sao không? Cả ông Tiếp và bà vợ đều thở vào mừng rỡ. Hạ hỏi như thế, chứng tỏ trí óc nàng đã trở lại hoàn toàn bình thường. Bà Tiếp sực nhớ ra vội nói với chồng. Ông ơi, ông ở đây với con nhé, tôi tôi sẽ chạy sang cái buồng cái Phụng nhé. Vừa nói, bà vừa lao nhanh ra cửa, thành lang bệnh viện nửa đêm vắng lặng. Bà đầy cửa phòng bên cạnh, bố mẹ Phụng cùng ba đứa em. Cả nhà đều có mặt, đang tấm thức khóc. Bà kiếp đau nhói nhìn Phụng nằm ngửa trên giường, tấm khăn trắng toát, phủ dài từ chân lên đến cổ. Bà nghiêm nghị bảo. Con hạ... Con hạ nhà tôi... Nó tính rồi. N nó... nó... nó còn sống Ông bố Phụng đang ngồi bệt trên nền gạch tựa lưng vào vách, nghe tin bất ngờ đứng bật dậy chố mắt kêu lên. Thật không? Cái hạ nhà bà tỉnh rồi lại ư? Rồi ông chạy lao ra cửa sang phòng hạ để tận mắt kiểm tra. Chỉ một phút sau, ông chạy trở về đặt hai bàn tay lên vai Phụng, la mạnh và hồi hộp gọi: ơi, tỉnh dậy đi con, cái hạ nó tỉnh rồi, dậy đi con." Rồi ông quay lại bảo ba đứa em Phụng: "Chạy đi gọi y tá cho vô, nhanh lên, gọi y tá hay bác sĩ càng tốt, nói là cái hạ nó tỉnh lại rồi." Ba đứa em Phụng cùng hồi hộp lao ra hành lang, chạy lên phòng trực. Ba mẹ Phụng ngơ ngác nhìn chồng mấy giây rồi cũng lao ra để chạy sang xem có thật hạ đã sống lại những lời bản tiếp vừa thông báo hay không. Thế là giữa nửa đêm, bệnh viện bóng dưng nhốn nháo hẳn lên vì một bản tin cực kỳ bất ngờ. Một bệnh nhân bị sét đánh, bác sĩ đã xác mình là chết hẳn rồi. Bây giờ bất chợt sống lại. Cái tin lạ lùng ấy làm cho bác sĩ Vũ Đông trực bệnh viện ca đêm và toàn thể y tá cũng như nhân viên lao công quét dọn đều giật mình tỉnh ngủ, ùa nhau kéo lên phòng hạ. Để tận mắt chứng kiến người chết sống lạ Rồi từ phòng hạ Mọi người dồn sức khẩn trương kéo sang cứu phục Vì ai cũng hy vọng phục Sẽ có thể bình phục giống như hạ Nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau Thì tất cả đều bó tay Trong hai nạn nhân của cơn giông tàn bạo chiều nay Chỉ có mình hạ thoát khỏi tử thần Còn phục thì đành giã tử dương thế Bác sĩ Vũ Đông đặc biệt chú ý đến trường hợp của hạ Ông không phải là người ký giấy chứng nhận Hạ đã chết Nhưng khi ông đến trực đêm nhận bàn giao hồ sơ Thì quả thực vị bác sĩ ban ngày đã xác minh cả Hạ và phụng đều đã qua đời Bây giờ nghe báo Hạ tỉnh lại Ông đặt đặt chạy xuống ngồi bên cạnh Đích thân đặt ra hàng loạt câu hỏi Và vui mừng thấy Hạ không có dấu hiệu gì bất thường Tuy vậy ông vẫn khám tổng khoát cơ thể của Hạ Và đề nghị nay mai sẽ đưa Hạ lên bệnh viện tỉnh hoặc nếu cần thì cho Hạ xuống tận Hà Nội, để làm thêm một số thử nghiệm cần thiết. Ông bảo bố mẹ Hạ từ nãy đến giờ vẫn nghiêm chỉnh đứng khoanh tay theo dõi. Tôi có lời mừng cho ông bà và gia đình. Cô Hạ rất là bình thường, nhưng dù sao thì tôi cũng sẽ gửi lên bệnh viện tỉnh làm vài cái test. Ở trên ấy mới có đủ máy móc hiện đại. Ông bà tiếp hai ba lần suyết xoa cảm ơn, mặc dù bác sĩ Vũ Đông chả có công lao gì cả. Hạ tự sống dậy, chứ đâu phải nhờ ông. Nhưng cảm ơn cũng là đúng, bởi thời buổi này ít có bác sĩ nào còn hành xử thuần túy theo lương tâm. Xã hội đã tạo cho chính các vị lương y làm quen với tham ô ích kỷ, không có tiền thì khó có thể được trải nghiệm những cái test bằng máy móc tối tân. Bác sĩ Vũ Đông chỉ vì hiếu kỳ, muốn xem một người được coi là đã chết, nửa ngày sau sống lại, cơ thể cũng như tâm lý có gì bất ổn hay chăng Vì vậy, ông mới sẵn sàng đưa Hạ đi bệnh viện tỉnh hoặc xuống tận Hà Nội. Trước khi rời phòng, ông nói đùa với Hạ. <cười> Trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Rồi ông về phòng trực viết phúc trình rất tỉ mỉ, bởi từ ngày ra trường, ông chưa bao giờ chứng kiến một bệnh nhân được xác nhận là chết, rồi nửa ngày sau lại sống dậy. Bác sĩ Vũ Đông vừa đi khỏi, bà Tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ, ngậm ngồi bảo ụng nó đi rồi con này. không cứú được con ơi hạ bật khóc lớn ông tiếp phải đưa tay làm hiểu ngăn lại vì lúc ấy mới khoảng 3 giờ sáng bệnh viện cần sự yên lặng sáng hôm sau bác sĩ Vũ Đông cho hạ xuất viện người yêu của Hạ, kỹ sư Nguyễn Trung Quân đang công tác trên tỉnh được tin hạ đã chết thảm bị sét đánh nửa đêm lấy xe máy phóng vội về đến thẳng nhà thương huyện Lúc trời còn mở sáng Quân đã khóc suốt quãng đường dài Đập cành Vì hai người dự chủ sang năm sẽ tổ chức đám cưới Không ngờ xảy chuyện thảm thương Như con chim gãy cánh lưng trời Nhưng khi quân đến nhà thương Anh ngơ ngác nhìn ông tiếp Cười cười đứng trên hành lang Miệng phỉ thèo đứa thuốc Tay bưng cốc cà phê hơi nóng Còn đang bốc lên nhẹ nhẹ Quân giật mình tự hỏi Con gái chết mà sao mặt mũi Ông bố lại hớt hở thế chứ Quân dựng xe khóa lại rồi vội vã chạy lao tới nói lớn cháu chào bác ạ cháu nghe tin hạ hạ vào bệnh viện cháu chạy vội về không kịp sinh phép nghỉ câu nói mơ hồ của quân chủ ý để giò xét tình hình vì rõ ràng đêm qua thằng em hạ đã gọi điện báo tin hạ mất rồi nhưng nếu mất rồi thì làm sao mặt ông tiếp có thể ph phơ như vậy ông tiếp nhìn chẳng dễ tương lai nở nụ cười hiền hoàng phépp lạ đúng là phép lạ, không tin cũng phải tin. Bác sĩ đã xác minh thế mà nó lại ngồi dậy. Chỉ thương cho cái phổi, cái phổi thì bác sĩ không cứu được. Quân mừng rỡ hăm hở hỏi: "Thế hạ nhân giờ bác?" Ông tiếp nhấp ngụm cà phê rồi đáp: "Anh đứng chờ đây cũng được. Bà nhà tôi sắp đưa nó ra Hai mẹ con đang ở trên văn phòng làm thủ tục xuất viện. Tôi ra trước uống cà phê uống tiêu thuốc vì trong bệnh hậu tẩm Ông vừa giấc lời thì bà Tiếp và Hạ đẩy cửa chính bước ra. Quân chạy lao lại nắm lấy tay Hạ. Anh xúc động muốn ôm Hạ thật chặt, nhưng vì có mặt ông bà Tiếp nên đành thôi. Hạ bùi ngùi nói nhỏ với Quân. Em thì không sao cả, nhưng khổ thân cái phụng. Ông Tiếp ra vẻ hiểu biết giải thích thêm. Đi qua cánh đồng trống mà cái phụng nó không để ý. Nó nói chuyện điện thoại di động giữa lúc trời đang sấm sét Cái ấy là tối kỵ đấy. Điện thoại là kim loại, nó cũng giống như cái cột thu lôi, không thể dùng ở chỗ trống trong lúc trời mưa được. Xét đánh vỡ tung cái điện thoại của cái phụng. Cái hạ thì không sao, vì chỉ bị ngã văng xuống xe thôi. Còn cái phụng thì cháy xém cả tóc, rồi rách tọa cả áo ra. Làm thế nào mà sống được? Bánh xe còn cháy bốc khói cơ mà. Chờ ông nói xong dứt câu, bà Tiếp đập nhẹ vào vai ông và bảo. Thôi, bác sĩ đang cần gặp ông ngươi kìa vào xem cơ bác sĩ ta giảng cái gì. Ông tiếp quang vội điếu thuốc, đưa tách cà phê cho quân bưng hộ rồi tất tả quay vào hành lang. Bác sĩ Vũ Đông sắp hết ca chuẩn bị bàn giao hồ sơ, thấy ông tiếp, bác sĩ nói: "Cô Hạ không có triệu chứng gì bất thường, nhưng ông vẫn phải theo dõi. Nếu ông thấy có gì lạ nữa thì ông đưa cô vào ngay bệnh viện, hoặc ông gọi, ông gọi thẳng di động cho tôi cũng được." Ông tiếp đưa cả hai tay đỡ tấm danh thiếp nhỏ của bác sĩ Vũ Đông. Và xúc động đáp cảm ơn bác sĩ rồi ông nhát tấm danh tiếp vào túi áo và đi lùi ra cửa trong sân nhà thương có mấy cái taxi thường xuyên đứng đợi ông tiếp vẫy một cái quân đòi chở hạ nhưng ông tiếp không cho vì sợ hạ còn chóng mặt không thể ngồi sau lưng quân trên xe máy được ba người chuiò taxi quân chạy xe máy theo sau về nhà hạn sau đám ta phụcng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 Cả nhà mừng lắm, nhất là bà Tiếp, vì chẳng những quân là kỹ sư học ở Đức về, mà bố quân lại mới lên làm phó chủ tịch huyện. Quyền hành và tiền bạc chả lúc nào thiếu. Bà Tiếp bảo con gái, Thôi, bớ hiệu may làm gì nữa con, phụ bố mẹ trong non cửa hàng bán vải, rồi chuẩn bị về nhà chồng. Hai năm mẹ tưởng lâu chứ vèo một cái là nó qua ngay đến bây giờ đấy con ạ. Ý bà không muốn con gái vất vả, sợ ảnh hưởng đến nhan sắc. Bà chỉ muốn Hạ sống nhàn nhã chờ ngày lên xe hoa. Không mở tiệm may nữa nhưng Hạ vẫn tự thiết kế cho mình những bộ đồ rất lạ mắt mà cả phố huyện không ai có. Ai nhìn cũng phải trầm trồ khen Hạ là người khéo tay. Hạ quan quân được hơn một năm thì xảy ra tai nạn sắt đánh. Bà tiếp đứt ruột vì tưởng là mất con, nhất là mỗi khi nghĩ đến quân, chẳng rể tương lai yêu quý của bà. Nhưng không ngờ gương vỡ lại lành, Hạ bình yên vô sự. Ngày Chủ Nhật Hạ dẫn Quân ra con đường trên cánh đồng trống chỉ cho người yêu chỗ nàng và phụ bị sét đánh. Rồi hạ trồng một bụi hoa lớn để ghi dấu nơi phụ nằm chết. Hạ ngậm ngùi bảo Quân: "Tạm thời thì em rậm khóm hoa này ở đây để nhớ cái phụ. Khóm hoa này em bứng trong vườn nhà nó đó. Mai kia khi mà huyện quy hoạch biến mảnh đất này thành khu công nghiệp thì mình tính sao?" Quân lặng lẽ gật đầu. Hạ lại rủ quân ra Nghĩa Trang, viếng mộ phụng, mới chôn được mấy ngày, những chậu hoa đặt trước mộ đang héo úa bên cạnh cây bát cắm bó hương đã cháy tàn trước mộ trí. Tuy mới chôn nhưng mộ phụng đã được xây ngay mà xây một cách kiên cố, vì trong dân gian vẫn có tiếng đồn, kẻ gian, thường đào mộ người chết vì xét đánh, chặt lấy bàn tay để làm bùa đi ăn trộn. Nhìn bức hình Phụng đặt trong khung kính gắn trên mổ bia, Hạ hòa khóc lớn, nàng đau đớn nhìn hàng chữ màu đen. Đỗ Kim Phụng, 1991-2014 Khắc tới bức hình rất trẻ, rất đẹp của người bản thân, Hạ đặt một bàn tay lên hình Phụng, rồi quay sang nghẹn ngào, bảo quân. Lỗi thật em, hôm ấy nó rủ em về sớm, nhưng mà em cứ trần trừ đòi nó lại thị xã. Vì em muốn ghé thăm cái trường dạy cách may mà em học may trước đây <cười> Giá nhưng mà em nghe lời nó Về sớm hơn một tí Chỉ một tí thôi thì đâu có gặp cái cơn rộng Quân A Nội cũng chả phải dự báo thời tiết hôm ấy nói là sẽ nắng cả ngày chứ mà Có người đâu mưa nó ập đến Chính em cũng suýt chết chứ đâu phải riêng cái phụ Thôi ông cũng là số mệnh Từ Nghĩa Trang trở về Quân rủ hạ vào quán nước Ở đầu phố huyện Chủ cũng như khách Đều là người quen Vì hạ sinh đẻ ở con phố này Gia đình lại phát tiệm vải lâu đời tại đây Thấy hạ ai cũng vui vẻ Chào hỏi Và đâm đâm nhìn nàng Vì nàng là người trở về từ cõi chết Quân gọi thức uống Rồi hạ dặn Nói nhỏ Bác sĩ bảo Em chết hơn 9 tiếng lửa hồ rồi Lại tỉnh lại Mà quả đúng như thế Thành cho bây giờ anh cũng không biết em là người hay là ma Thỉnh thoảng anh cứ nhìn em là vì thế Xem có khác trước đây tí nào hay không <cười> Trời ơi vậy mà em cứ tưởng là anh nhìn em là vì em đẹp hóa ra chỉ vì không biết em là ma hay là người Em là ma cũng được chứ có sao đâu Ma được như em thì có gì đâu mà phải sợ đúng không nào Quân không cười Anh tò mò nhớ mày hỏi một điều mà anh đã thắc mắc từ lâu Cái lúc em chết rồi Hay nói đúng hơn là là là, là Em bất tỉnh nhân sự cả mấy tiếng đồng thời Em có thấy cái gì không Có sang Có sang cái thế giới bên kia Hay là gặp ai Thấy uh, quan cảnh nó như thế nào không Có chúa, có Phật, có thiên đàng, có địa ngục như người ta vẫn nói hay không Hạ cũng nghiêm túc lắc đầu Em, em chả thấy gì cả Quân gật đầu kết luận Nếu thế thì không thể bảo là em đã chết được Bởi chết là phải đi vào một cõi khác Như vậy Thì anh thiết luận em chỉ có bất tỉnh thôi Giống như người người bị cô ma Chứ chưa chết hẳn Hạ cũng gật đầu nhất trí Chắc thế Chứ đã chết rồi thì làm sao mà sống lại được Quân thở phào và nở nụ cười rạng rỡ Như vậy em vẫn là người Chứ chưa phải là mặt <cười> Những ngày kế tiếp quân an tâm trở lại tỉnh công tác Chỉ thối thứ sáu mới về huyện với Hạ Riêng ông bà Tiếp Thì vẫn chăm chú theo dõi mọi sinh hoạt của con gái Để xem có cần phải báo cáo với bác sĩ Vũ Đông hay không Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua Không có dấu hiệu gì khác lại ở Hạ Ông bà Tiết mới an lòng tin chắc con gái mình Không bị biến động gì về cơ thể Cũng như tâm lý Sau tai nạn xét đánh trên cánh đồng Thật ra thì việc ừ, bị sét đánh chẳng gây tổn thương gì cho Hạ Toàn thân vẫn nguyên vẹn Mà tính tình cũng không mảy may thay đổi Nhưng từ ngày ấy trong giấc ngủ hạ hay có những giấc chiêm bao khác thường không phải đêm nào hạ cũng mơ mà cũng chẳng phải nàng hay gặp ác mộng những giấc mơ không có nội dung gì đặc biệt nhưng nó khác thường ở một điểm là mọi diễn tiến trong giấc mơ xảy ra một cách rõ ràng như diễn trên sân khấu trước mặt hạ người ta vẫn bảo mơ là sự hoạt động của vô thức sự sống dậy của tiềm thức nên nó hỗn độn mơ hồ đôi khi chuyện này nhảy sang chuyện khác hoặc người này biến thành người kia. Nhưng riêng với Hạ sau vụ xét đánh thì khác hẳn. Mơ mà y như thật ở ngoài đời, khiến khi tỉnh dậy, Hạ không quên bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Điều đặc biệt hơn nữa là những giấc mơ của Hạ thường có tính tiên tri, nghĩa là điều gì nàng nằm mơ thì điều đó sẽ xảy ra ở ngoài đời, không cần phải đoán điểm giải mộng. Lúc đầu Hạ hoàn toàn không để ý đến hiện tượng lạ lùng này, Trước đây Hạ từng đọc báo, thấy loan tin có người bị xét đánh không chết, từ đó trở thành nhà ngoại cảm tìm được. Hài cốt mất tích đã lâu đời, lại có người xét đánh không chết rồi phát huy được khả năng thần giao cách cảm, có thể liên lạc được với hồn người chết. Đó là những chuyện có thật, được công khai nêu đích danh, kèm theo hình ảnh trên báo chí. Nói chung, có thể giải thích rằng những người này sống ở giữa hai thế giới âm dương. Tuy nhiên, hiện tượng những giấc mơ biến thành sự thật thì chưa xảy ra bao giờ. Hạ là người đầu tiên có khả năng lạ lùng này, cái khả năng mà chính Hạ không biết có mang lại lợi ích gì cho nàng hay chăng. Nhưng dù lợi hay hại, thì Hạ muốn hay không nó vẫn cứ đến với nàng lâu lâu một lần. Khoảng 10 ngày sau khi ở bệnh viện về, một đêm Hạ nằm mơ thấy anh thừa đi đánh cá trên sông Linh Giang thu hoạch một một mẻ quá lớn, gần rách lưới. Phố huyện là con phố có hình cánh cung dài khoảng 1 cây số rưỡi, xây dựng dọc theo sông Linh Giang không biết từ thời nào. Trụ sở huyện nằm ở giữa, hai bên là những cửa tiệm san sát bày bán đủ các loại sản phẩm. Hạ Sinh Gia ở đây, lớn lên ở đây nên biết mặt biết tên gần hết mọi người sống quanh con phố đó. Hạ biết họ và dĩ nhiên họ cũng biết Hạ. Những Năm gần đây, phố huyện thay đổi hẳn bộ mặt nhờ sự phát triển của cơ chế thị trường. Bao nhiêu căn nhà cũ, mái tôn, vách gỗ hầu như đã bị đập bỏ gần hết để thay thế bằng những công trình xây dựng mới, gạch ngói rất khang trang, kể cả căn hộ của gia tình Hạ. Chỉ riêng Thừa thì vẫn ở sâu trong con hẻm nhỏ sau trận vì không đủ khả năng dọn ra mặt tiền. Thừa hơn Hạ gần 10 tuổi, mồ côi từ nhỏ, vào nằm con nuôi vợ chồng người dân chải có thuyền đánh cá cùng các thủy sản trong mấy sạp hàng ngoài chợ. Thửa biết thân biết phận cần cù lao động, ngày ngày theo bố nuôi ra sông, vợ chồng người dân chải không có con nên dành hết mà yêu thương cho thừa, rồi bố mẹ nuôi thừa lần lượt qua đời. Gia sản để lại chỉ có chiếc thuyền cho thừa nối nghiệp. Quanh năm dãi dầu nắng gió lênh đênh trên sông nước, thân hình thừa rắn rỏi vạm vỡ. Chỉ phải gái làm mặt thừa lúc nào cũng đen sạm, Đến độ bạn bè thường gọi anh là miên lai. Tuy ở sâu trong ngõ Nhưng ngày nào thừa cũng ra chợ giao hàng, Nên cả phố huyện ai cũng biết thừa. Hơn nữa, tính nết thừa vốn hiền lành, Lại nói năng lễ phép, Gần như chẳng mất lòng ai bao giờ. Hàng xóm cần gì, Thừa cũng mau mắn chạy đến, Và năn xả vào công việc, Y như làm cho chính mình. Thừa khéo tay lắm, ai cũng khen. Những ngày thừa không ra khơi, Ai cần sửa cái xe đạp, ống máng, ổ khóa, máy móc lạch vạch như radio, hoặc leo lên nắp nhà hoặc bắt anten và thậm chí bắt điện trong nhà. Thừa đều làm được và làm miễn phí nên nhà nào cũng đón thừa vào một cách thân tình. Mẹ nói thừa dạo còn sống thường hãnh diện nói với hàng xóm. Thoái thường người ta, việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xuyên, nhưng thằng thừa nhà tôi chỉ nó khác hẳn á. Giờ sinh tính nó cứ tham việc mà chả cứ là việc nhà hay việc chùa, thấy việc là cứ lăn vào, mà đã làm thì làm đến nơi đến chốn Ai nghe cũng gật củ nhất trí, con sông Linh Giang chạy quanh phố huyện vốn không đem lại nhiều nguồn lợi cho thừa, đủ sống qua ngày là may lắm rồi. Vậy mà đêm hôm ấy bóng dưng hạ lại nằm mơ thấy thừa, đánh bắt được nhiều cá đến độ khoang thuyền không đủ chỗ chứa. Điều làm hạ ngạc nhiên nhất là xưa nay trong đầu và trong tim hạ không hề có chút hình bóng nào của thừa, chẳng hiểu tại sao hạ lại nằm mơ, thấy anh chàng đánh cá chất phát ấy. Dù hạ không phải là một thiếu nữ sắc nước hương trời ở phố huyện, nhưng so với thừa thì vẫn là hình ảnh chương tri bên cạnh mẹ nương. Buổi sáng hạ ra chợ mua sôi lạc cho mẹ vì bà bận coi cờ hiểu. Ngang qua cửa hàng bán thủy sản, tình cờ thấy Thừa đang đứng nói chuyện với bà Hoan, chủ cửa hàng. Hạ tạt vào chào bà rồi vui vẻ bảo Thừa. Anh Thừa ơi, tối hôm qua đó em mới nằm mơ, em thấy anh đánh được đây một thuyền cá. Cá vô đủ thứ, con nào còn thấy to lắm. Thừa lấy làm lạ vì Hạ vốn không thân với Thừa, mà tự dưng sáng nay lại chủ động ghé vào để gợi chuyện. Nhưng anh đoán ngay là sau khi chết đi sống lại, Hạ đổi tính, gặp ai cũng tỏ ra thân thiện, chứ trước đây có bao giờ Hạ thèm nói chuyện thân mặt với thừa. Bà Hoan lại càng ngạc nhiên hơn, vì bà vốn đánh giá Hạ rất cao, trong khi xem thường anh chàng ngư phủ mồ côi, và vẫn gặp hàng ngày. Cả phố huyện ai cũng biết Hạ sắp lấy chồng, là kỹ sư Nguyễn Trung Quân, phó giám đốc công ty chế biến thực phẩm gia súc trên tỉnh. Chẳng những quân có chức vụ cao mà gốc gác lại lớn, hàng rào giai cấp cách biệt rất rõ rệt. Làm sao hạ thân mới thừa được nhưng bà chưa kịp lên tiếng thì thừa cảm động cười bảo hạ Cả, tôi cảm ơn cô tôi cũng mong đánh được một mẹ khá như cô nói thế nào cũng biếu cô vài con bà hoan lưm thừa và vội góp tiếng ừ, đánh được đấy thuyền cá mà chỉ miếu vài con trùmxo vừa thôi không ạ thừa cười ngượng ngệu <cười> chuyện nằm mơ chứ phải chuyện thật ở ngoài đời đâu mà bà bảo là trùm so Tôi đang túng quá, phải hỏi vay tiền bà, mà cô Hạ lại bảo tôi đánh được đầy một thuyền cá. Tôi chỉ mong được nhửa khoang là mừng lắm rồi, nhất là cái mùa này họ hoàn lắm mới có hộm đủ ăn. Hạ thành thật nói, Ồ thì tại em nằm mơ, thấy thế nào thì em nói cho anh vui thôi. Rồi Hạ chào hai người và quay ra đường. Nhưng bà Hoan tò mò hỏi Hạ, À, à cô, cô Hạ, à, thế à, trông cũng, mặt mày cũng khỏe quá nhỉ? Thế từ cái hôm ở bệnh viện về đến giờ thì bác sĩ có cho cháu uống thêm thuốc gì không? Hạ gắt đầu đáp ờ, Không có ạ, bác sĩ có đưa cháu lên bệnh viện tỉnh, chụp quang tuyến rồi uh, cho chạy mấy cái máy gì vào đầu cháu á Nhưng mà kết quả thì bình thường cho nên họ cho cháu về Bà Hoan gật đầu rồi thêm không nọ gặp mẹ cháu, cô có bảo với mẹ cháu là là phải cho cháu uống thêm thuốc bác thuốc bổ thôi, đổ chụp tang á. Nhưng mà xem Trần Tao thấy bố mẹ mày, ngậm như là không có tin thuốc bắc á. Chính Hà cũng không tin thuốc bắc nhưng nàng chỉ cười. Ờ, ờ, chắc chắc như thế cháu cháu chẳng nghe mẹ cho nói gì hết. Thôi, cháu xin phép cô, à, em chào anh Thừa. Hà quay bước ra đường, Thừa đứng nhìn theo một lần nữa lại phân vân tự hỏi, tại sao hôm nay Hà có thái độ thân mật chủ động tìm gặp Thừa? Chỉ để kể một câu chuyện vu vơ Có thể do chính nàng phịa ra Anh Mỹ nghĩ mãi không hiểu nổi Nhưng như thế cũng vui lắm rồi Vì ở địa vị của hạ Các cô gái khác chẳng trả ai Thèm nói chuyện với thừa Bản chất xã hội Việt Nam vốn nặng tính giai cấp Làm cách nào cũng không thể xóa được Thừa chát miệng Bảo bà hàng cá Trường hợp cô ấy thì lạ quá Chết 9 tiếng nổ ngồ rồi Lại sống lại Ai mà tin được Chỉ khổ cho gia đình cái phụ Bà hoan gật đầu chia sẻ Ừ đấy chỉ cái cái hôm mà Hạ nó ở bệnh viện về đấy Tôi có nghe sang thăm Nghe nó kể đầu đuôi Bây giờ nhớ lại vẫn còn dùng mình Cái ông nhà tôi ấy mà Trước đây xem trời bằng vùng Mưa gió bão bùng gì Thì cứ lao ra đường đội mưa mà đi Đấy từ hôm mà cái phụng nó bị xét đánh tới bây giờ nó Sợ lắm rồi Thế mà có vài hột mưa là chui ngay vào nhà Buổi chiều Hạ đang ngồi ở cửa hàng Thì thừa khệ nể Hai tay xách hai giỏ cá sang tặng hạ Hớn hở nói oang oang từ ngoài cửa Ôi trời ơi cô Linh thật cô ơi Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có lần nào tôi đánh đập nhiều cá như hôm nay Biếu cô vài cân ăn lấy thảo Hạ giật mình vì chính nàng cũng không ngờ giấc mơ của mình Trở thành sự thật Hạ nhíu mày lầm bầm nói một mình Ồ lạ quá nhỉ Thừa ngơ ngác hỏi lại Cô bảo cái gì lạ Hạ nghiêm mặt nói Ừ thì em nằm mơ rồi rồi tình cờ gặp anh Em kể cho anh vui thôi chứ Đâu có ngờ chuyện mộng mị mà lại xảy ra đúng như thế Thừa nhấn mạnh Thì chính tôi Thì chính tôi đây này Tôi cũng tưởng cô chỉ nói đùa cho vui thôi chứ Hạ tò mò ngắt lời Anh ơi Nhưng mà có phải cái lúc thằng Tèo kéo lưới lên Lưới nặng quá Nó cứ cố kéo lên đến, đến nỗi mà nó lộn cổ xuống sông Có đúng thế không Em thấy rõ trong giấc mơ như vậy đấy Thừa buông hai giỏ cá, phịch xuống chân, chố mắt nhìn hạ, mồm há ra kinh hãi. Quả thật đúng như hạ vừa tả Bình thường lưới kéo lên rất nhẹ vì ít cá. Hôm nay bất chợt lưới nặng quá. Thằng tèo phụ tá của thừa dán sức lôi vì tưởng vướng vào cái gì dưới lạng sông. Nó trượt chân, té lăn xuống nước. Thừa lôi nó lên rồi cả hai anh em cùng hợp sức mới đưa được mẹ cá lớn lên thuyền. Thừa chỉ không ngờ là cả cái chi tiết nhỏ nhặt là tèo rớt sông sông mà cũng hiện ra trong giấc mơ của hạ Anh nhìn nhanh vào mắt hạ và tự hỏi Không biết hạ là người thật hay là ma hiện về Người làm sao mà biết trước được như thế Còn đang hoang mang suy nghĩ thì hạ lại bảo Anh anh thử ơi hình như là mẹ cá anh vứt lên sáng nay Có lẫn cả một cái bình thủy với một cái ghế nhựa màu màu đỏ Anh có nhớ không? Thừa đứng sững người không đáp, đến lúc này thì thừa phải nhận là hạ có đôi mắt thẩn, quả đúng như hạ nói, kéo lưới lên đổ cá ra chứng thằng tiều đã ham mở nhặt cái bình thủy, đem rửa sạch để xem còn dùng được không. Còn cái ghế nhựa màu đỏ thì thừa đang giữ lại ở trên thuyền. Thừa nhìn hạ lắc đầu sợ hãi, hạ vui vẻ nói: Thôi thôi được rồi, anh anh cho tôi xin một giỏ thôi, một giỏ là nhiều lắm rồi, anh xách giỏ kia đi về đi. Vừa nói, Hạ vừa cúi xuống, xách giỏ cá sông bếp, Thừa cảm ơn một lần nữa ừ. rồi lặng lẽ bước ra đường, lòng chưa hết vướng bận về cái khả năng tiên tri, cực kỳ chính xác của Hạ qua giấc chiêm bao. Từ hôm ấy, gặp bất cứ ai Thừa cũng kể cho họ nghe về giấc mơ lạ đồng của Hạ, nhưng đa số người nghe đều làm Thừa thất vọng. Bởi họ tỏ ra rất ẩn hở. Họ thấy đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ mà thôi. Chứ có gì đâu đặc biệt mà thừa hết lời ca ngợi. Thậm chí cô Thảo bán buôn rêu còn nói đùa với thừa. Anh thừa này, đêm qua tôi mới nằm mơ bắt được tiền. Sáng nay vừa mở cửa thì nhặt được ngay tờ giấy 10.000 ai đánh rơi đấy. <cười> thừa bực bội gắt nhẹ. Cô không tin cứ hỏi bà Hoan nàng cá thì khác biết. Lúc cô Hạ kể cho tôi về giấc mơ có cả bà Hoan cùng nghe, bà Hoan còn chê tôi để trùm sò vì tôi hứa tôi hứa chỉ cho cô Hạ có, có, có, có mấy con cá sau đấy. Phân trần đến như thế mà xem chừng người ta vẫn chưa tin, vẫn nhìn thừa bằng ánh mắt ngờ vực như chế nhạo. Khoảng một tuần sau Hạ lại nằm mơ mà giấc mơ vẫn diễn ra một cách rất hiện thực, cụ thể, rõ nét như vừa kịch trên sân khấu ngay trước mặt Hạ. Nhớ lại câu chuyện đánh cá của thừa, Hạ muốn kiểm tra một lần nữa về giấc mơ của mình, nên sáng sớm vừa thức dậy, Hạ đánh răng rửa mặt trang điểm sơ xài, rồi đi ngay sang hiệu quốc, chân quê, chuyên bán các loại quốc, dép, cùng nằm trên phố huyện, cách tiệm vải của gia đình Hạ khoảng nửa cây số. Ông bà Cảnh chủ tiệm là bạn cùng lứa tuổi với bố mẹ Hạ, bà tiếp cứ lâu lâu lại bảo, Cám cưới của bố mày với mẹ, bà Cảnh mới đi phù dâu cho mẹ. Bà Cảnh với bà Mơ, dạo ấy bà Cảnh bà đẹp lắm, chứ không như bây giờ. Từ ngày lấy chồng, bà mau tàn tạ quá. Hạ cười bảo. Ai lấy chồng bà chả tàn tạ mẹ? Bà tiếp lại cãi. Mày nói thế chứ là chiếu gì người lấy chồng rồi, vẫn cứ ăn trắng mặt trơn, chả khác chỉ thời con gái. Đấy bà Mơ đấy, bà Mơ bây giờ vẫn còn con nét này, chỉ có mỗi bà Cảnh thôi. Sao mà nó đổi gì mà đổi kinh thế không biết? Chắc là đẻ nhiều quá Hạ vẫn không đồng ý, nàng cái. Mẹ, đẻ có bốn đứa con thì có gì đâu mà nhiều, hơn mẹ có một đứa. Và tiếp lại thêm. Cái thục hình như giống mẹ nó nên mới đẹp như thế. Nếu mẹ nhìn cái thục bây giờ thế nào thì mẹ nó ngày xưa y hẹn như thế. Người mảnh mai mà da lúc nào cũng trắng hồng. Thục là con gái đầu lòng của bà Cảnh, bạn học cùng lớp với Hạ và Phụng. Quả thực thục rất đẹp, lại có duyên. Nên cách đây 2 năm đã có ông Việt Kiều từ Đức về làm đám cưới linh tình. Rồi rước đi luôn sang bán linh Vì lời khen của mẹ Mỗi lần gặp bà Cảnh Hạ cứ chăm chú nhìn Để cố hình dung ra nét đẹp Của bà thời con gái Nhưng Hạ đành chịu Không mường tượng nổi Ngay cả khuôn mặt hai mẹ con Tức là bà Cảnh và Thục Hạ đã thấy khác hẳn nhau rồi Nếu mai sau mặt Thục cũng biến đổi Y như mẹ Thì thật là đáng buồn Sáng nay bước vào Cửa tiệm chân quê Hạ thấy bà Cảnh đang ngồi ăn bún riêu Sau quẩy Phố huyện Ngoài các hàng quán bán đầy đủ các món ăn Còn có những gánh hàng rong qua lại rất sớm Tiếng dao mời gọi những người không có thị giờ đến tiệm ăn Hạ bước vào cửa hàng bán quốc Nói lớn từ ngoài cửa Cháu chào bác ạ Cùng với câu ấy Hạ lại phải nhìn mặt bà Cảnh một lần nữa Để tự nhủ Người như thế mà đã có một thời xinh đẹp làm sao được Bà Cảnh buông đũa đứng dậy ngạc nhiên hỏi Ê có việc gì mà cháu sang sớm thế Ăn quà sáng với bác nhé Bún rưu gánh rong của con mẹ thả ngon ra phết đấy Rước lời bà Toan chạy ra lề đường tìm cô hàng bún vừa gánh qua Nhưng Hạ ngăn lại và bảo Thôi thôi bác, bác, bác xơi tự nhiên đi Cháu vừa ăn xôi với mẹ cháu xong Rồi Hạ tự động kéo cái ghế đầu bằng nhựa Ngồi xuống bên cạnh bà và hỏi Thục nó, nó có gọi điện về thường cho bác không? Bà Cảnh hãnh diện đáp Tuần nào thì gọi ít lắm một lần Bác thì bác sợ nó tốn tiền Thì nó lại bảo là bây giờ đó Thì có nhiều cách gọi miễn phí Trả tốn xu nào Thế còn cháu làm sao nào Bao giờ để mời bác ăn cỗ đây Hạ cười bẽn lẽn <cười> Dạ cháu cháu chưa tính gì cả Mẹ cháu bảo Nhà neo người Ở với bố mẹ được ngày nào thì hay ngày đấy Không việc gì phải ra riêng sớm Bố cháu cũng bảo là Lấy chồng sớm ngày nào thì khổ ngày đấy chứ báu gì Bà Cảnh chớp mắt nói Mẹ cháu nói đúng Cái trục nó đi xa rồi bác mới thấy nhớ Cả nhà cũng nhớ Chứ có phải mình bác đâu Hạ chỉ bác bốn riêu và nhắc Ôi thôi chết à, Cháu sang quấy và làm giờ bữa của bác à, Cháu xin lỗi ạ bác, bác cứ ăn tự nhiên đi và cảnh cầm đũa lên và nhắc lại Ừ nhưng mà việc gì mà cháu sang sớm thế Hạ cười phân trần không, không Có việc gì đâu bác Tối hôm qua cháu nằm mơ Thấy, thấy bác chúng động tác nên sáng nay sang kể cho bà nghe cho vui mà." Bà cảnh nhíu mày tắt tụ cười. "Con bé này bị sét đánh rồi đâm ra ngớ ngẩn hay sao? Nằm mơ thì ai chẳng nằm mơ, có gì lạ đâu mà mới sáng sớm đã phải chạy sang kể cho bà nghe." Cờ hiệu của bà mấy năm nay thương vụ xuống nhiều lắm, những đôi quốc đôi rách rè tiền bạc quê mùa, không còn sức hấp dẫn đám con gái mới lớn nữa. Họ lên tỉnh hoặc xuống tận Hà Nội sắm hàng hiệu thời trang. Hãy ít ra là hàng nhái cao cấp, chứ cô nào còn chịu mang những đôi giày nội hóa hoặc loại giày bình dân nhập khẩu từ Trung Quốc. Ông bà Cảnh đang phân vân muốn đổi nghề mà chưa nghĩ ra mặt hàng nào khác. Giữa lúc túng thiếu phải sống tạm bằng tiền của con khái từ Đức gửi về, thì Hạ lại đến báo là sẽ trúng số độc đắc. Thật chả khác gì Hạ sang đây để chặt thức bà. Bà thở dài thành thật bảo... Hà... Cái chuyện chúng độc đắc thì... Nó giống như là chuyện bỏ kim đáy bể Chuyện vườn chèo Bạn làm gì hả cháu Ê bác trai cứ kiên trì mãi Cả 10 năm nay rồi tuần nào cũng mua Mà có bao giờ trúng đâu Mấy tháng nay rồi bỏ cuộc chán rồi Không mua nữa phí tiền Hạ tự tin nhấn mẩy Thì bác, bác cứ thử mua coi Rõ ràng là cháu nằm mơ Cháu thấy bác ngồi ở hiệu phở này Rồi có con bé nó bán vé số đến mời Vé số tỉnh mình đó Bác mua 4 tấm trúng 6 tỷ Bà Cảnh gượng cười nói cho xong chuyện. Thôi trời ơi, bác mà chúng 6 tỷ thì bác tặng ngay cho cháu một nửa. Chả cần phải 6 tỷ, chúng bao nhiêu là chia một nửa cho cháu ngay. Hạ xua tay ngắt lời. Thôi bác, bác đừng có hứa, nhớ bác chúng thật thì sao, tặng cháu một nửa thì nhiều quá, bác trai lại không bằng lòng đâu. Bà Cảnh khẽ đưa mắt nhìn Hạ, lại một lần nữa bà thấy rõ Hạ bị tâm thần, nói chuyện lung tung trên trời dưới biển. Chắc chắn đây là hậu quả của việc bị sét đánh vào đầu. Hạ đứng dậy chào từ giá và nhắc lại Bác, bác nhớ mua vé sổ số nha Đừng để lỡ cơ hội Bác trúng bao nhiêu, bác cứ giữ lấy Không cần phải cho cháu đâu Rồi Hạ chào một lần nữa và ra về Bà Cảnh đứng Đúng nhìn gì? theo tội nghiệp Hôm Hạ từ nhà thương về Bà là người đầu tiên chạy sang hỏi thăm Và mua cho Hạ một cân giò lụa Theo thói quen ở vùng này Mỗi khi thăm người bệnh Thấy Hạ lành lặn và mừng lắm Vì bà coi Hạ cũng như con gái mình Cho đến hôm nay ngồi riêng với hạ Ngay hạ nói chuyện Thì bà mới phát hiện ra rằng Thân thể hạ có thể còn nguyên vẹn Nhưng đầu óc không nguyên vẹn nữa Chắc chắn là hạ bị tâm thần Ăn nói những chuyện xa rời thực tế Như người đang đi trên mây Bà ngồi xuống định ăn nốt bát bún rêu rở ràng Nhưng thấy muội quá Bà đẩy sang bên cạnh Và dự định lát nữa cô Thảo gánh bún đi qua Bà sẽ gọi một tô khác Gần trưa, ông Cảnh mới lưỡng thứng từ ngoài cửa cầm tờ báo bước vào. Ông có thói quen dậy sớm đi uống cà phê với mấy ông bạn cổng phố. Mỗi ông một cốc cà phê nhỏ, nhấp, hai ngụm là cạn sạch. Nhưng các ông ngồi tán chuyện lâu lắm có không cả mấy tiếng đồng hồ. Các ông không ngại mà chủ quán than phiền là vì chính ông chủ quán cũng là một thành viên hăng say, tham gia tán dốc với các ông. Gần đây thì chuyện Trung Quốc đặt giàn khoan ở lãnh hải Việt Nam, chuyện bóng đá thế giới sắp diễn ra ở Ba Tây. Cả hai đề tài đều nóng bỏng, làm các ông tốn rất nhiều thị giờ. Ông nào cũng gân cổ lên phát biểu những lời cay đắng về Trung Quốc và trách cứ chính quyền, nhưng chả đi đến đâu. Bởi nhà nước xã hội chủ nghĩa không bao giờ quan tâm đến ý kiến của quần chúng. Biết thế nhưng sáng nào các ông cũng vẫn gặp nhau để nói ra vài câu cho đỡ bức xúc, nhất là ông Cảnh. Ông sinh năm 1960 Cuộc chiến quốc cộng chấm dứt khi ông 15 tuổi Cả nhà vô cùng mừng rỡ Vì ông hay đúng hơn là cả thế hệ của ông Sẽ không còn phải đối diện Cái viễn ảnh sinh bắt từ nang nữ Nhưng tất cả đều lầm Quốc gia không đánh nữa Thì cộng sản lại quay ra đánh nhau Mà đánh tàn bạo tạm tàu giáo máng hơn trước Xóa đi cái lý tưởng thế giới đại đầu Mà chủ nghĩa cộng sản từng hy sinh Bao nhiêu xương máu để theo đuổi Năm 1978, Việt Nam đánh khở me đỏ, năm sau Trung Cộng đánh Việt Cộng. Thời gian này, ông Cảnh vừa 20, vinh dự trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, làm cả nhà cùng mếu máu khóc thầm. Là vì sau thời gian huấn luyện, ông được bổ sung về Sư đoàn 313, hành quân ở cực Bắc Việt Nam. Sau chiến tranh 6 tỉnh biên giới đầu năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình gọi là dạy cho Việt Nam một bài học, Những trận đánh kinh hoàng vẫn tiếp tục kéo dài Thêm 5 năm nữa mà thế giới dường như không biết Hoặc không thèm quan tâm đến Bởi họ coi đó là nội chiến của thế giới cộng sản Đơn vị của ông Cảnh là mũi nhọn chính Phải đối đầu với những trận tấn công vũ bão của Trung Cộng ở Hà Giang Từ sau chiến tranh Triều Tiên 1953 Trung Quốc không còn biết đến súng đạn nữa Hơn 20 năm ngồi không Giờ này bao nhiêu vũ khí tổn trữ trong kho đều thuộc loại lỗi thời cần phế thải. Thôi thì nhân dịp này chút hết lên đầu bộ đội Việt Nam, vì đằng nào Trung Quốc cũng sẽ canh tân hiện đại hóa quân đội. Đơn vị của ông Cảnh không ngày nào không có người chết hoặc bị thương. Giờ này nhớ lại ông vẫn còn căm hận và chỉ có cách gặp cỡ bạn bè mỗi buổi sáng bên tách cà phê mới giúp ông ngôi ngoai phần nào. Trong nhóm bằng hiếu gặp nhau mỗi buổi sáng, ông Cảnh đọc nhiều báo nhất và ông có nhiệm vụ tường trình những tin tức mới kèm theo lời bình. Đám đông nào thì cũng vẫn có những khuôn mặt nổi bật như vậy. Ông thường bảo, Cái lý tưởng thế giới đại đồng của chủ nghĩa cộng sản kể như tan tành hết từ khi mình đánh Campuchia và Trung Quốc đánh mình. Ba nước xã hội chủ nghĩa đánh lẫn nhau, bao nhiêu bài học mình học từ trước đến nay vứt đi tốt Ông uống ít nói nhiều chút hết những phiền muộn trong lòng, rồi ăn cáo tử bạn bè lưỡng thững ra về. Ông vừa bước vào, bà Cảnh nói ngay, Ông ơi, ông trong cửa hàng hộ tôi nhé, tôi phải chạy sang bà Tiểu đây, có lứa gạo gạo nếp mới, ngon lắm, bà mới điện bảo tôi sang lấy, không phải hết á. Ông Cảnh quăng tờ báo trên mặt quầy và đáp, Ờ, bà đi đi, ngày mai bà thổi cho tôi nồi xôi gất, tôi thấy chả có ai thổi xôi gất ngon bằng bà. Xôi gấc của con mẹ nụ ai cũng khen, nhưng tôi thấy nhão lắm, nhã mà lại không thơm, y như là nhuộm phẩm chứ không phải là là, là gấc thật. Bà Cảnh mỉm cười hài lòng vì đàn ông Việt Nam có mấy ai khen vợ bao giờ. Bà nói cho có chuyện. Ừ, ông thì cả đời đòi xôi gấc, tôi thì tôi chỉ thích xôi lạc thôi, vừa ngon vừa bùi. Ông Cảnh cắt nghĩa thêm, sôi ngon thì phải là xôi gấc, bởi vì nếu không thì các cụ đã chẳng có câu là ăn mày đòi sôi gấc. Bà có nghe ai nói là ăn mày đòi sôi lạc bao giờ chứ? Biết tính chồng hay giảng giải, bà Cảnh chỉ im lặng mỉm cười, rồi cầm nón dạng bước ra phố. Bà định ghé tiệm gạo của bà Tiểu, nhưng vừa đi ngang hiệu phở đã nghe tiếng gọi lớn. Ôi bà Cảnh ơi! Vào đây, vào đây đã! Bà dừng lại thì thấy chính bà Tửu vừa trong tiệm phở hớn hở chạy ra, nắm cánh tay bà lôi vào. Bà Tiểu ân cần nói, Vào đây, vào đây ăn với em bắt phở ạ em rất riêng cho bà hai bao gạo nếp mới ngon lắm nhưng mà vào đi, đây, đây ăn xở đã." Bà cảnh từ chối theo thói quen khách sáo kiểu Bắc Kỳ. "Thôi, mời bà khơi. Em vừa mới ăn muốn riêu rồi. Em vào ngồi chơi với bà thôi, uống cốc nước chè được rồi. Em chờ bà ăn xong rồi theo bà về, à, xin bà hai bao nếp. Hai bà vừa kéo ghế ngồi thì có con bé từ cửa chạy vào chìa sắp vé số mời mua. Bà tức tay đuổi đi. Nhưng bà Cảnh giật mình nhớ lời hạ vừa với nói Dục bà mua vé số Dù trả tin lời hạ Bà cũng bảo con bé lấy cho bà 4 tấm Có một sấp mười tờ giống nhau Người nào đó đã lấy mất 6 tấm rồi Còn 4 tấm Con bé đưa hết cho bà Bà trả tiền rồi nhét vào túi áo Bà tự ngạc nhiên bảo Ơ, em, em, em, có thấy bà mua vé số bao giờ đâu Bà Cảnh phân trần Vâng, đây lần đầu tiên bà ạ Lúc nãy cái hạ con bà Tiếp nó ghé đằng tôi Chả hiểu như thế nào đó mà nó cứ sụp tôi mua vé số Ừ thì thử lấy vải đóng xem thế nào Bà Tiểu rót nước trà cho bạn rồi hỏi cho có chuyện thấy cái cửa hàng bà dạo này khá không Nghe các bà ấy bảo rằng là bà định kinh doanh uh, mặt hàng khác Có thật không Bà Cảnh buồn giàu đáp Ôi, ơi Hàng họ bây giờ nó thế lắm bà Không khéo thì phải đổi nghề thật đấy Ông nhà em thì cứ bảo thời buổi này Chả mấy ai còn mặc áo the đi muốc mộc nữa Cũng may mà cháu thục nợ bên Đức Tiếp tế thường xuyên chứ không thôi thì vất vả to đấy bà Bà Tiểu chẳng biết nói gì để ăn ổi bạn Chỉ ăn vội cho xong bát phở rồi dẫn bà Cảnh về lấy gạo Một tuần sau bà Cảnh mặt tái nhợt hớt hải chạy sang tìm Hạ Lúc ấy Hạ đang ngồi một mình ở cửa hàng Bà Cảnh đi nhanh vào Giáo rác nhìn quanh rồi Hạ giọng nói nhỏ Bác, bác Trung, bác Trung đọc bác thiệp đi cháu ạ Nhìn nét mặt và nghe giọng nói run run của bà Cảnh Hạ đứng bật dậy, đặt bàn tay lên ngực, hồi hộp hỏi lại bác, có phải, có phải bắt mua bốn tờ có một con bé ở hiệu phở không? Có phải thế không bác? Bà Cảnh càng kinh hãi, mở tròn mắt nhìn hạ Ôi trời ơi, sao, sao cháu biết rõ thế? Hạ đát phổi Thì, thì cháu, cháu thấy trong giấc mơ Bà Cảnh lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cái ghế bên cạnh hạ, đặt cái giỏ dưới chân, rồi chậm rãi kể. Ôi trời ơi, mơ gì, mơ gì mà mơ lạ, mơ lùng thế. Ngày cái hôm mà cháu gặp bác, bảo bác mua vé số đi, Được bác đi ăn phở với bà Tiểu bán gạo. Vừa bác, vừa vừa với bà vào hiệu phở, chỉ có con bé, nó cứ sáng vào, nó mời bác mua hộ nó. Bà Tiểu bắt đuổi đi, nhưng mà bác nhớ lời cháu, nên bác mua thử. Đâu chỉ những cái sắp đó là nó, nó mười tờ Thì ai đấy thì mua mất sáng tờ rồi Chỉ còn có 4 tờ thôi Bác lấy hốt Vé số kiếm thiết tỉnh Động đắc chúng một tỷ năm triệu Bác chúng cặp 4 tức là 6 tỷ Hạ chớp mắt thăm hở nói Cháu, cháu cháu có lời mừng cho bác và cảnh hạ giọng nhỏ hơn thành thật bảo Mừng quá, mừng quá đi chứ cháu Bác dạo này đang túng Cứ phải dùng cái tục ở bên Đức nơi gửi tiền về. Hạ ngắt lời. Thục, thục nó có gọi điện về. Bác nhớ nói là cho cháu hỏi thăm. Bà Cảnh gật đầu rồi nghiêm trang nhập đề. Chuyện đấy là chuyện nhỏ. Bây giờ chuyện lớn đây này. Dù thao đi nữa thì công là công của cháu. Bác mới có có số tiền này. Bây giờ bác gửi cháu một tỷ để đền ơn nhé. Hạ làm bộ nghiêm mặt giận dỗi. Bác hứa là bác chia cho cháu một nửa cơ mà. Bà Cảnh giật mình chưa biết phản ứng thế nào Thì Hạ đã vội cười chấn an <cười> Thôi bác Cháu đùa cho vui thôi Bác không phải cho cháu đồng nào đâu Của bác, bác cứ giữ lấy đi Bác cho cháu bao nhiêu cháu cũng không nhận hết Giờ này thì bà Cảnh đã nhận ra một cách chắc chắn Là Hạ không hề bị tâm thần Hạ là một người rất bình thường Nhưng có cái tâm quá tốt, quá rộng Không tham lam Khi vậy bà vẫn mở cái giỏ cói Đã cũ nát Lôi ra một sắp tiền giày cộ Đặt trên đùi hạ và bảo Không ít thì nhiều Cháu phải nhận cho bác Không thì bác ấy nấy lắm Cháu không bảo bác mua bé số Thì bây giờ làm sao mà bác có cái số tiền này đấy, Mà sáng sớm cháu thân hành sang tận nhà bác dục bác mua Bác quên cháu thế nào được Cháu có đòi một nửa Bác cũng đưa sẵn sàng đấy ạ Điều này thì bà nói rất thật lòng Bà trúng số cách đây đã ba hôm Ông ngờ định chạy sang báo tin ngay cho Hạ biết và chia cho Hạ một nửa. Nhưng ông Cảnh ngăn lại, bà Cảnh nhìn chồng chỉ trích. "Tôi có mấy khi mà tôi mua vé số đâu, ông biết đấy, tự dưng sáng hôm ấy cái Hạ nó sang nó cho nên tôi mới mua, cho nên nghĩ cho cùng tiền này là tiền của nó." Ông Cảnh dứt khoát gạt lên. "Bà nói thế mà nghe được à? Vận của bà đến lúc gặp may, không có nó bà vẫn có tiền, chứ sao lại bảo là tiền của nó?" Bà Cảnh đã suy nghĩ nát ốc cả đêm Và cảm thấy bà phải chia cho Hạ Cho đúng với lương tâm Nhất là bà và mẹ Hạ Là bạn trí thân từ thủ đi học Nhưng bà nói gì thì nói Ông Cảnh vẫn cương quyết phản đối Bà gây gắt bảo Trời ơi trời, ông đứng lặng nhặng nữa Tôi đã hứa với nó rồi Mình là người lớn Không thể ngút lời được Mai kia mà nó biết được rồi Thì nó còn coi mình ra cái gì nữa Trong thâm sâu ông Cảnh tiếc của lắm Nhưng ông nhanh trí tìm cách phân trần với vợ Chẳng phải là tôi tham, bà biết tính tôi mà Nhưng tôi không muốn ai biết vợ chồng mình trúng số Bà cho tiền quan hạ, tất nhiên cả phố đều đều biết tôi với bà trúng độc lắm Phiền toái lắm rồi người này đến vay, người kia đến mượn Tôi lo là lo cái ấy Bà cảnh gạt đi Thế thế ông giấu là mãi được à? Ông cảnh vênh mặt nhấn mạnh Giấu được chứ sao lại không? Mình lặng lẽ lên tỉnh lĩnh tiền Bảo ngân hàng chuyển thẳng vào tài khoản của mình Ai theo dõi mà biết Mà giả dụ có ai hỏi Thì mình cứ bảo là tiền kích thục ở bên đất gửi vậy Hai vợ chồng dặn co mãi đến ba ôm Bà Cảnh bức xúc quá mới nổi nóng bà chồng Thôi được rồi ông đừng nói nữa Vé số của tôi Tôi chúng tôi muốn làm gì mặc tôi Bây giờ ông Cảnh mới đành phải để vợ ôm tiền sang gặp hạ Nhưng vẫn cố vớt phát dặn theo một câu Bà cho nó một tí rồi Một ít ít thôi, độ 1 200 triệu là nó mừng rồi. mặc chồng thuyết phục, bà Cảnh vẫn có ý định sẽ tặng hạ tối thiểu là một tỷ. Hạ nắm bàn tay bà Cảnh đầy sắp tiền của bà lại vào trong giỏ và phân trần. Ừ, bác à, cháu nằm trên bao, thấy bác chúng đọc tắc. Cháu chạy sang báo cho bác biết, đây là cái lọc của bác, chứ không phải của cháu. Cũng giống như là tuần trước, á, cháu chim bao, thấy anh thừa, đánh được một mẻ cá rất lớn, đầy thuyền á. Cháu không chạy sang báo tranh biết trước, để anh chuẩn bị. Lộc của anh ấy và anh ấy hưởng, chứ không phải của cháu. Thôi bác, bác cứ cầm về đi, đừng có bận tâm gì cháu hết á. Bà Cảnh không biết nói sao, đành riêng riêng nước mắt xách giỏ tiền ra về, và dự chủ sẽ mua một món quà đắt giá, chẳng hạn sợi dây chuyển hay đôi bông tai tặng cho Hạ. Hạ không lấy tiền mặt, nhưng quà thì chắc chắn không thể từ khước. Đi được mấy bước, bà sực nghĩ ra một sáng kiến mới. Bà quay lại bảo Hạ, Ờ thôi thế này cháu ạ, tiền của cháu thì bác cứ giữ đây. Sang năm, tổ chức đám cưới, bác sẽ mang cái tiền này mừng cho cháu. Tiền mừng đám cưới là cháu không thể từ chối được đấy nha. Bà quay lại, chứng tỏ sự chân tình của bà làm hạ rất xúc động, hạ chớp mắt đáp. Vâng, bác cứ giữ hộ cho cháu, chả phải đợi đến ngày cưới đâu, hãy khi nào cần thì cháu chạy sang cho xin bác. Bà cảnh hài lòng cười. <cười> Cứ thế nhà cháu nhé, cần gì cứ bảo hát một tiếng. Trên đường trở lại hiệu bán quốc, bà Cảnh chợt phát hiện ra một nhận xét mới. Quả thực Hạ bị bệnh tâm thần. Bởi thời buổi này mà dám chê tiền, từ chối một tỷ đồng thì không thể coi là người bình thường được. Tin tức nhan nhản hàng ngày trên báo, người ta giết nhau chỉ vì vài trăm ngàn mà Hạ quay mặt trước tỷ đồng. Ông bà Tiếp mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ vào lường giang nguyết. Đây nghiệt hạ suất này. Bảo là hạ mắc bệnh tâm thần thì không đúng, nhưng quả thật hạ có một thay đổi sâu sắc từ khi bị xét đánh. Nàng rất trầm rưng đối với tiền bạc. Ông thừa đánh được một mẻ cá lớn, mà cảnh chúng độc đắc sáu tỉ, hạ thấy hạnh phúc chan hòa, như mình đã làm được một việc từ thiện, đem niềm vui cho người khác mà không quan tâm chút nào đến lợi ích của mình. Hạ thấy hậu quả của việc bị xét đánh kỳ diệu quá. Vì cho nàng những giấc chiêm bao có tính tiên tri rất xác thực Cứ như thế này thì hạ sẽ còn giúp được nhiều người ở phố viện Nhưng đêm nay đến giấc mơ thứ ba thì hạ không còn vui được nữa Mà trái lại bắt nàng trải qua nỗi kinh sợ tột cùng Hạ thấy hiện rõ trong giấc mơ của mình một án mạng thật rồng rờn Mà một khi hạ đã mơ thấy án mạng Thì chắc chắn án mạng sẽ xảy ra giống như kinh nghiệm của hai giấc mơ trước Vì vậy khi tỉnh dậy, Hạ cảm thấy bần thần đứng ngồi không yên. Ngồi đứng không yên bởi vì tất cả những nhân vật xuất hiện trong giấc chiêm bao của Hạ đều là những người Hạ quen biết ở phố biển.